Mời các bạn nghe tiếp phần 2 chuyện Mỹ Hương của tác giả, cống trà, chuyện thuộc thể loại, ngôn tình, chuyện audio mới.com, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 2.1 ba người riêu mật chờ trong bụi hoa chưa được bao lâu, chợt nghe bên ngoài bụi hoa, khẩy, khẩy, một tiếng vang rất nhỏ, la hãn chui đầu vào, nhỏ giọng nói, bốn bà tử đã bị đánh ngất xỉu, ta để các bà ở sau một bụi hoa, chỉ là các ngươi. Tiêu mật hiểu được ý tứ của hắn, hiện giờ tạ đoạt thạch và anh em tạ đằng chưa hồi phủ, mạnh Uyển cầm nếu như không thấy mấy bà từ đâu sẽ cho hộ vệ của phủ vào vườn lục xoát, tùy tiện gán một tội danh cho các nàng, các nàng cũng chẳng thể nào chạy thoát. Sử Tú Nhi suy nghĩ một chút rồi nói, phải ra khỏi vườn, tìm chỗ khác mà trốn, đợi bốn người lão tướng quân về rồi tính tiếp. La hãn gật đầu, đi từ bên này sẽ có một con đường nhỏ dẫn ra khỏi vườn, hắn tỉ mỉ miêu tả con đường nhỏ còn chưa dứt lời nói ra khỏi vườn các ngươi định trốn nơi nào hắn vừa nói vừa dụi mắt lúc đánh bà từ thứ tư đã không cẩn thận bị bà ta tung một thuốc vào mặt bây giờ cảm thấy mắt và lỗ mũi ngứa ngứa diêu mật nói chỗ an toàn nhất lúc này tất nhiên là chỗ ở của mạnh phu nhân và cố tiểu thư phạm tinh tiếp lời vậy chúng ta hãy nấp trong phòng cố tiểu thư phòng của mạnh phu nhân có nhiều bà tử lui ra lui vào e sẽ bị lộ La hãng nghe các nàng thương lượng xong nhân tiện nói luôn các ngươi đi trước ta đem bốn bà tử kia đến ao xấu ngọc sắp xếp xong sẽ tới dám ước hiếp tiểu mật của ta à chờ ân hận đến đứt ruột đi nhìn theo tỉ mũi riêu mật quẹo đến con đường nhỏ cho đến khi khuất khỏi tầm mắt là hãng mới lưu luyến thu tầm mắt về xoay đầu đi đến bụi hoa lôi ra một bà tử. Kéo bà ta đến ao xấu ngọc, đặt đầu và tay trên mặt nước Sau đó mới quay về kéo những bà tử còn lại Ao xấu ngọc được đào để dẫn nước Nước trong ao chỉ cao quá đầu gối, không hề sâu Bởi vì nó nằm trong vườn Cách phòng luyện võ không xa nên huynh đệ tạ đằng mỗi khi trời nắng nóng Sáng sớm sau khi tập võ, thường sẽ đến tắm trong ao Cũng đã hạ lệnh nghiêm ngặt, nếu không có sự cho phép Bất kỳ một A hoàn hay bà tử nào cũng không được đến ao xấu ngọc. Bởi vậy, nơi đây vô cùng đẹp đẽ và thanh tịnh La hãn đặt bốn bà tử vào trong nước. Sau khi sắp xếp xong, cảm thấy toàn thân nóng rực. Hắn lập tức ngồi xổm xuống cạnh ao, hắt nước rửa mặt. Rửa xong, mặc dù trên mặt đã bớt khô nóng, nhưng cả người vẫn hừng hực khó chịu. Trong nhất thời hận không thể lột hết quần áo mà nhảy vào ao ngâm nước. La hãn không biết rằng, Thuốc bột mà Mạnh Uyển cầm đưa cho bà tử kia có tên là Hỏa Long Tán. Người bình thường chỉ cần ngửi một ít, trong vòng nửa canh giờ, toàn thân sẽ khô nóng khó chịu, cần phải ngâm trong nước mới cảm thấy thoải mái. Mạnh Uyển cầm đã tính kỹ, dù mấy bà tử có đánh ngất được la hãn hay không, chỉ cần la hãn ngửi được bột phấn này thì chắc chắn phải nhảy xuống ao xấu ngọc mà ngâm. Chỉ là bà không nghĩ tới, trước khi bà tử hát bột phấn bị đánh xỉu đã cố gắng đưa tay đỡ gậy. Thuốc bột hát lên mặt La Hãn cũng chỉ dính lên mắt và mũi của hắn. bởi vậy, mặc dù La Hãn muốn cởi quần áo ngâm nước, nhưng vẫn kiềm chế được. La Hãn đưa tay quấy nước trong ao, tự diễu, nếu bây giờ ta cởi ao ngâm nước, đợi lát nữa mạnh phu nhân tới bắt gian, chẳng phải là bắt được ta và bốn bà tử. Hắn vừa nói, cũng cảm thấy lời của mình hơi hoang đường, trong nhất thời bấm ngón cái vào lòng bàn tay, gắn chịu cơn nóng đang bốc lên. Xác định lối đi, sau đó dọc theo con đường nhỏ đi đến viện của cố Mỹ Tuyết. Bất kể như thế nào đi nữa, trước khi tạ đoạt thạch và huynh đệ tạ đằng hồi phủ, hắn sẽ không để cho hai mẹ con mạnh uyển cầm và cố Mỹ Tuyết làm hại Diêu mật. Tỉ muội Diêu mật men theo con đường nhỏ ra khỏi vườn, thoáng chốc cảm thấy vừa hưng phấn vừa căng thẳng. Nghĩ thử xem, trước kia các nàng sống trong phủ, mỗi ngày trôi qua là như thế nào, vừa buồn lại vừa chẳng thú vị. Năm cũ trôi qua, năm mới đến, năm nào cũng như năm nào, ngay cả những vị khách đến tham dự tiệc mừng năm mới, mọi năm đều giống như nhau, không như các nàng mỗi năm lại tăng thêm một tuổi. Bây giờ tốt rồi, đến phủ tướng quân chưa được bao lâu, mà mỗi ngày trôi qua vừa phong phú vừa thú vị lại vô cùng kích thích. Nhìn đi, đêm hôm khuya lắc khuya lơ, La Hán bất ngờ xuất hiện, Mạnh Uyển cầm bất ngờ chơi chiêu. Các nàng lại không ngờ trước được sẽ liên thủ chống lại Mạnh Uyển cầm, dự định sẽ kéo Mạnh Uyển cầm xuống ngựa. Cả lòng bàn tay của Phạm Tinh thấm đầy mồ hôi lạnh, sờ sờ, lại không thấy mình mang theo khăn, đành học theo dáng vẻ thô tục của A Hoàn. Chùi tay bằng gấu áo, môi hơi cong lên, nói, sự tỉ tỉ, riêu tỉ tỉ, ta hồi hộp quá chừng. Sự tú nhi thì hút ngực, trả lời, tim ta cũng nhảy loạn xạ hết lên rồi đây. Nghĩ lại trước kia khi ta còn ở trong phủ Mạnh phu nhân tuổi như vậy chính là bề trên của ta Chưa bao giờ cả gan bất kính Lúc nào cũng cảm thấy các bà cao cao tại thượng Vừa mở miệng đã có thể ép ta không ngóc đầu lên nổi Không nghĩ ngày hôm nay mình lại có gan đối phó mạnh phu nhân Vừa nghĩ chút thôi thì tim đã đập loạn Diêu mật thật ra cũng hơi căng thẳng Nhưng vì muốn trấn an hai người bọn họ nên nói Các ngươi đừng quên Lão tướng quân là người của chúng ta Bàn về bối phận, mạnh phu nhân còn phải gọi chúng ta một tiếng mỡ đấy Chúng ta chính là trưởng bối của bà ta Bà ta lại bạo gan đối xử với chúng ta như thế này Thì không nên trách sao chúng ta lại đối phó bà Sử tố nhi và phạm tinh vừa nghe thấy lời của diêu mật Lập tức hít một hơi Đúng vậy, các nàng chính là lão phu nhân tương lai của phủ tướng quân Không thể để cho tiểu bối trèo đầu trèo cổ mà ngồi không thể để cho Mạnh Uyển cầm làm loạn trên địa bàn phủ tướng quân của chúng ta. Ba người trò chuyện một hồi thì từ từ bình tĩnh lại, sau đó men theo bóng đêm đến viện của Cố Mỹ Tuyết cách đó không xa. Hai hộ vệ tuần tra ban đêm của phủ tướng quân Trần Vĩ và Trần Minh cảm thấy ba người riêu mật mờ ám lén la lén lút nên bí mật nếp vào tường theo dõi. Hai người tự cho là chưa ai phát hiện ra mình nên bẩm lầm tự nói Ba A Hoàn này đang làm cái gì vậy? trong nhà trần vĩ xảy ra chuyện phải nghỉ phép hai ngày tối nay mới vừa về đến phủ tướng quân không biết được tỉ muội diêu mật đã trở thành a hoàn hầu hạ tạ đoạt thạch tỏ vẻ quái lạ đây không phải là ba tiểu đầu bếp mới tới phòng bếp sao chạy tới chỗ này thập thò cái gì trần minh tây chống nạnh đáp lại ba tiểu nha đầu này mấy ngày trước đúng là làm đầu bếp nhưng hôm nay được lão tướng quân nhìn chúng điều đến làm a hoàn bên người rồi Trần Vĩ gật gù, vị đầu bếp họ Diêu kia, dáng người hơi giống với tiểu thư của chúng ta, lão tướng quân nhìn thấy nàng tất nhiên là có vài phần cảm tình. Đâu chỉ đơn giản là vài phần cảm tình như vậy, đã ngồi vào bàn ăn chung rồi, sắp thành người một nhà rồi. Một màn của tạ đằng và Diêu Mật ở thư phòng đêm hôm qua, bởi vì Mạnh Uyển Cầm dẫn theo nhiều người đến bắt gian nên hầu như khắp phủ đều biết được. Sáng sớm vừa mở mắt, Tin đồn tạ đằng nhìn chúng tiêu mật, muốn nạp nàng đã muốn truyền như điên khắp cũ rồi. Chẳng qua là chuyện này chưa có nhiều người biết thôi. Trần Minh nói, a Vĩ, vậy là ngươi chưa biết chuyện xảy ra tối hôm qua giữa tướng quân và diêu đầu bếp rồi. tặc tặc đặc sắc như kịch vậy. Xảy ra chuyện gì? Trần Vĩ vừa nghe thấy chuyện có dính líu đến tạ đằng liền tò mò quan tâm. Trần Minh đằng háng giọng văn chương uốn lượn, tối hôm qua... Tiểu đầu bếp ra rửa mặt, tướng quân vừa thấy nàng, lập tức đánh nàng ngất xỉu Sau đó ôm nàng về thư phòng, đặt nàng trên án thư Hắn dừng lại một chút, tưởng tượng lại từng chi tiết mọi người truyền nhau trong phủ Lại thêm ít mắm, thêm ít mối kể lại cho A Vĩ nghe Nước miếng văng bốn phía, nói xong còn bổ sung thêm chuyện sáng nay la hạn đến phủ đòi yêu mật Tả đằng cực kỳ bất mãn, hai nam tranh một nữ, thiếu chút nữa đánh nhau vân vân và mây mây trần vĩ nghe xong thì há hố mồm sau một hồi lâu mới nói kiếm thấy tướng quân xem trọng ai các binh đệ chúng ta nhất định phải tương trợ cho ngài giúp ngài sớm ôm mỹ nhân về tay trần minh tướng quân bụng mồm bụng miệng không biết nói lời ngọt ngào với mỹ nhân tên la hãn kia thì ngược lại vừa thấy diêu cô nương đã đồng ý hứa hẹn dùng kiệu hoa to lớn đỏ thẫm nghênh nàng vào cửa làm chính thê nhắm ngay nỗi lòng của mỹ nhân Trong những người được tạ đẳng phái đi điều tra thân thế của diêu mật có Trần Minh Vì Trần Vĩ là đường ca của hắn Hắn cũng không dối gạt Nhanh chóng hạ thấp giọng Nói ra lai lịch của diêu mật Trần Vĩ nói Nếu là cháu gái của Cố Đình thì chính là người một nhà Bây giờ tướng quân nhìn chúng nàng Lão tướng quân cũng đã cùng nàng ngồi vào bàn ăn cơm Có lẽ nàng sẽ nhanh chóng thành phu nhân tướng quân thôi Bọn họ trò chuyện Thấy diêu mật thập thò bên tường Giáng vẻ như muốn tiến vào viện của Mạnh Uyển Cầm nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Liếc mắt nhìn nhau, nói, phu nhân tương lai của tướng quân muốn điều tra Mạnh phu nhân đây mà. Chúng ta mau giúp nàng một tay, để nàng lặng lẽ đi vào trong. Ở trong lòng của Trần Vĩ và Trần Minh, Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết là người ngoài. Nữ nhân được tạ đằng nhìn chúng mới là người của phủ tướng quân. Nếu đã là người của phủ tướng quân, bọn họ nhất định phải ra tay giúp đỡ. Trần Vĩ chân tay nhanh nhẹn, hai ba bước đã bước đến ngoài cổng lớn của viện, gọi vài tiếng, một bà tử nghe được tiếng kêu, liền ra ngoài mở cửa viện để nhìn, thấy Trần Vĩ đang đứng hoác tay cách đó không xa, lập tức chạy ra khỏi cửa, tới hỏi, Trần ra có việc gì sao? Tỉ muội diêu mật thấy cửa viện mở ra, có người hỏi bà tử vài câu, người nọ cúi đầu, không nhìn về phía các nàng, mà bà tử kia lại đưa lưng về phía các nàng, lập tức mừng rỡ ba người chạy ra khỏi vách tường nghiêng người chạy thật nhanh vào trong viện quém mắt trần vĩ đảo qua thấy ba người diêu mật đã chạy vào trong viện của mạnh uyển cầm lúc này mới nói cũng không có việc gì chẳng qua là tướng quân và lão tướng quân không có trong phủ các người cần phải cảnh giác nhiều hơn bà tự đáp lời sau đó xoay người vào viện đóng kín cửa lớn lúc này tạ đằng đã hồi phụ ở trong vườn điều tra một phen dẫn người đến ao xấu ngọc Thấy trong ao dường như có bốn người đang ngâm nước, trên mặt hắn cũng không lộ vẻ gì, chỉ nhảy một cái đã đến bên cạnh ao, cúi đầu nhìn xuống, vừa nhìn liền thở ra một hơi. Hắn thừa nhận, trong lòng vừa nãy đã nhảy thoát một cái. Cứ cho rằng ngâm mình trong ao chính là ba người diêu mật và la hãn, vừa thấy là bốn bà tử, chẳng biết tại sao, liền thở vào nhẹ nhõm. Các bạn đang nghe chuyện tại website mới.com Tạ đằng đưa tay kiểm tra hơi thở của các bà tử, thấy các bà chỉ hôn mê, liền thò hát nước lên mặt các bà, vừa gọi vài tiếng. Một hộ vệ đi theo nhanh chóng nhảy xuống ao, giúp bốn bà tử lên bờ, lây các bà tỉnh dậy rồi đặt câu hỏi. Bốn bà tử trước tiên là bị dọa giật nảy mình, sau đó gào khóc sướt mướt, nói rằng nào là các bà vừa vào vườn đã gặp kẻ trộm, nào là vừa tiến lên nhìn đã bị kẻ trộm ném vào trong ao, thiếu chút nữa chết đuối. Vân vân và mây mây Tạ đằng mặc dù ngờ vực không tin nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi các bà có thấy rõ hình dáng của kẻ trộm hay không Bốn bà tử liền nhớ lại trang phục quần áo của la hãn mà tả Còn nói rằng chưa nhìn thấy mặt của kẻ trộm thì đã bị đánh ngất xỉu Tạ đằng nghe xong, sắc mặt tức khắc đen xì Theo miêu tả của các bà, kẻ trộm không phải la hãn thì còn là ai Hắn ngồi xổm xuống, xuống quan sát mặt đất Thấy bên cạnh ao có dấu chân dọc theo đường nhỏ đi về phía trước, trong lòng sáng tỏ, gật đầu với hộ vệ, nói, để hai người ở lại đưa các bà tử ra khỏi vườn, những người khác theo ta. Một đầu khác, Mạnh Uyển cầm thấy bốn bà tử không trở về đúng giờ để bẩm báo thì thầm cảm thấy không ổn. Trong chốc lát, Mạnh Trung tới nói, phu nhân, không thấy la nhị ra và ba người riêu mật đâu, trong ao là bốn bà tử. Cái gì? Mạnh Uyển cầm dậm chân, thoáng chốc lại hỏi, tướng quân đi nơi nào? Mạnh Trung trả lời, bên cạnh ao có dấu chân, tướng quân lần theo dấu chân truy đuổi. Mạnh Uyển cầm vừa nghe, bất chấp đám người đang đi tìm yêu mật, vội vàng dẫn người trở về, quyết tâm phải đổi tạ đằng vào viện cho bằng được, lập tức hô lên hai chữ, có trộm, dẫn tạ đằng vào trong phòng cố mỹ tuyết lại nói đến tỷ muội diêu mật đã tiến vào trong phòng cố mỹ tuyết một cách thuận lợi, nương theo ánh sáng chiếu vào ô cửa sổ quan sát xung quanh, rất nhanh đã quyết định trốn dưới gầm giường. Tỉ muội diêu mật vừa mới trốn kỹ, cạch một tiếng cửa phòng bị đẩy ra, có người thắp đèn, sau đó hai bà tử khiên một thùng tắm tiến vào đặt trước giường, đổ nước vào trong thùng tắm. Tỉ muội diêu mật không dám thở mạnh, tiếng nước đổ ảo ào, ào bà tử đổ nước xong cuối cùng cũng đi ra ngoài các nàng lúc này mới thở phào một hơi lại thấy trước giường bỗng nhiên tối sầm lại một thân ảnh trôi vào dưới ánh đèn diêu mật thấy rõ ràng người tiến vào là la hãn sử tố nhi nhanh chóng đưa tay ngăn la hãn không cho hắn chui vào trong phạm tinh cũng ra sức đẩy hắn ra ngoài trời ạ không được chui vào ngươi tìm chỗ khác đi diêu mật cũng cấp bách liều mạng xua tay Ý bảo la hãn hãy tìm chỗ khác mà trốn La hãn khó nhịn được khô nóng trên người Ý thức cũng hơi chút mờ mịt Không linh hoạt như bình thường Thấy tỉ muội riêu mật không đồng ý cho hắn trốn dưới gầm giường Liền nhanh chóng khom lưng chui ra ngoài cúi nửa người trốn sau thùng tắm trước giường Nghiêng tai lắng nghe Thấy tiếng bước chân đã tới ngoài cửa Muốn tìm chỗ khác để nấp Lọt vào mắt hắn Ngoại trừ gầm giường thì chẳng còn chỗ nào để trốn Trong nhất thời liền khẩn trương Ông chút nghĩ ngợi, ngồi dậy bịt vào thành thùng tắm nhảy một cái, nhảy vào trong thùng, nín thở ngồi xuống dưới nước. Trời đất ạ, la nhỉ ra, sao không tìm cho khác trốn đi, nhảy vào thùng tắm làm cái gì? Tỉ muội diêu mật nghe thấy tiếng nước vỗ vang lên, lập tức cảm thấy không tốt. Bà tử mang thùng tắm đến đổ nước vào, chứng tỏ rõ ràng là cố mị tuyết sắp vào tắm rửa, thùng tắm này cao hơn gầm giường nhiều. Nếu như cố mị tuyết không khom lưng nhìn xuống sàn thì khả năng các nàng bị phát hiện cũng không cao. Nhưng la hãn nhảy vào trong thùng tắm thế kia, sao có thể không bị phát hiện? Một khi la hãn bị phát hiện, các nàng còn nấp được nữa sao? Đây không phải là để cho người ta tóm gọn một ổ thì là gì? Nếu người ta tàn nhẫn coi các nàng là kẻ trộm trốn trong phòng, đánh cho thừa sống thiếu chết, đến lúc đó, nước mắt cũng không có mà khóc. Tai nghe được tiếng bước chân đã tới gần cửa phòng, tay diêu mật đổ đầy mồ hôi, vô cùng lo sợ, quay đầu đưa mắt với Sử Tú Nhi và Phạm Tinh, đều thấy được sự kiên quyết trong mắt nhau, các nàng không thể để cho cố mị tuyết bắt tại trận được. Phạm Tinh thấy động tác của các nàng, cũng vén tay áo cắn môi tỏ ý, không độc ác là không được. Khi các nàng còn ở phòng bếp có nghe Thủy Bà Tử nói qua, lúc tiết trời oi ức, cố mị tuyết một ngày có thể tắm đến hai lần lúc tắm cũng không muốn a hoàn hầu hạ bên cạnh chỉ ngâm mình trong nước mát lạnh lúc này nghe thấy tiếng bước chân chắc chỉ mình cố mỹ tuyết mình ả thì các nàng giải quyết được từ khi ba người vào phủ tướng quân hành động đều rất ăn ý bây giờ vừa mới liếc nhìn nhau đã hiểu đưa tay ra giấu tỏ ý ý kiến này được thông qua trong chốc lát các nàng đã khom lưng bò ra khỏi gầm giường tiêu mật xách cái gối ở trên giường rũ rũ rũ ra cái bao gối rồi cầm trên tay. Sử tố nhi thì lấy cái khăn trải giường, xoắn lại thành dây thừng. Còn Phạm Tinh không tìm được thứ gì thuận tay, móc càng dưới gối ra một cái yếm đỏ, sau đó vo tròn, siết chặt trong tay. Cố mị tuyết bóp chặt tay, vừa vui mừng vừa lo lắng, chân bước nhanh tới trước cửa. Trong nhất thời dừng bước lại, ít một hơi thật sâu, sợ cái gì mà sợ, nàng đây là tắm trong phòng của nàng. Có chỗ nào không đứng đắn chứ Đến lúc tạ đằng tiến vào Đó cũng không phải là lỗi của tạ đằng Mà là nhân phẩm của tạ đằng Đã nhìn thấy hết của nàng Tất nhiên sẽ phụ trách Đừng lo lắng, đừng lo lắng Đã muốn làm phu nhân tướng quân thì phải xài thủ đoạn Không thử xuống nước sao lại khăng khăng là không vớt được chăng Sao có thể trơ mắt nhìn tạ đằng nhìn rơi vào trong tay của kẻ khác Cố Mị tuyết nhìn ánh trăng Nhìn ánh trăng lại sót cho thân mình Thở dài một hơi sau đó mới cạch một tiếng đẩy cửa phòng ra, nàng vừa đưa đầu vào trong, trước mắt đột nhiên tối sầm, chưa kịp phản ứng, miệng đã bị bịt chặt, tiếp theo lại bị người ta nhét vật gì đó vào, tiếng thét chói tai sắp trào ra phải lui về cổ họng, diêu mật nhanh nhẹn cầm gối chụp lên đầu cố mỹ tuyết che khuất tầm nhìn của nàng, phạm tinh dù đang run run nhưng tay trái vẫn mau lẹ bịt mồm cố mỹ tuyết tay phải nhét cái yếm bị vo thành khối vào miệng của cố mỹ tuyết khó khăn lắm mới ngăn được nàng ta thét lên sau đó thuận thế dùng chân và khuỷu tay đóng cửa lại sử tú Nhi thấy riêu mật che lại tầm nhìn của cố mỹ tuyết phạm tinh bịt miệng của nàng thì cầm khăn trải giường được vặn thành quai dài vòng một vòng quanh lưng cố mỹ tuyết trói luôn tay của nàng rồi kéo đến bên mép giường Ba người nhanh chóng trói hai tay hai chân của Cố Mị Tuyết trong im lặng, dùng khăn trải giường buộc lại thật chặt rồi trói nàng ta thành giường. Đang muốn quay đầu qua nhìn xem La Hãn đang mình trong thùng tắm ra sao, lại nghe cách đó không xa có tiếng bước chân đang hướng đến cửa phòng. Đi, trốn theo đường cửa sổ. Diêu Mật đánh mắt ra hiệu cho Sử Tấu Nhi và Phạm Tinh, ba người vừa mới trói Cố Mị Tuyết, khí thế còn chưa mất đi, trong ngực hào khí ngất trời. Cảm thấy bò qua cửa sổ chẳng là cái gì, chốc lát đã kéo một cái ghế kê trước cửa sổ, ba người đỡ nhau, giúp nhau lần lượt bò ra cửa sổ, tất cả vội vàng đóng cửa sổ lại, nhanh chóng men theo chân tường chạy tới hậu viện. Lúc la hạn kéo bốn bà tử đến ao xấu ngọc, giày bị dính nước, trên đường đi đến phòng của cố Mỹ Tuyết đã lưu lại dấu giày, tạ đằng rất nhanh đã men theo dấu vết tìm tới. Mạnh Uyển cầm vốn là lệnh người ta âm thầm chuẩn bị đầu mối dẫn tạ đằng tiến vào trong viện của bà. Mắt thấy tạ đằng quả nhiên là tiến về phía bên này, lập tức mừng thầm trong bụng. Lúc đám người vào sân, tạ đằng vung tay lên, để mọi người tản ra xem xét những nơi khác. Còn riêng mình thì lần theo dấu chân, nghi ngờ nhìn vào căn phòng của cố Mỹ Tuyết. Mạnh Uyển cầm thấy trong phòng cố Mỹ Tuyết quả nhiên là có bóng đèn. Để cố mị tuyết có thời gian chuẩn bị xong xuôi, trong chốc lát quay đầu trộm nhìn, thấy hộ vệ đã tản ra. Bên cạnh tạ đằng chỉ có một người, đột nhiên chỉ tay vào phòng cố mị tuyết, ra vẻ kinh hãi nói không nên lời. Tạ đằng thấy mạnh uyển cầm chỉ tay vào phòng cố mị tuyết, mặc dù hơi sửng sốt nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Bước mấy bước đã đến trước cửa phòng cố mị tuyết, tai nghe được bên trong một tiếng, rõ ràng là giọng của la hãn. Hắn không nhịn được nữa, lập tức đạp cửa phòng, mũi chân chạm đất, bước vào trong. Cũng không thể để cho những người khác thấy tình cảnh trong phòng. Mạnh uyển cầm không đợi đám hộ vệ súng lại đã nhanh chóng vọt người theo sau tạ đằng. chạy thật nhanh vào trong phòng cố mị tuyết. Cái gì cũng không đoái hoài. Trước tiên là đưa tay giữ cửa, sau đó đưa mắt nhìn cảnh tượng trong phòng. Vừa nhìn đến, toàn thân giống như bị hát nước đá. Lạnh đến tận xương tủy, hai chân run lên cầm cập. Dưới ánh đèn yếu ớt tạ đằng đứng bên thùng tắm Dùng tay lôi người đàn ông từ trong nước lên Nam từ kia tóc ướt đẫm Đột nhiên hất đầu Nước bay bốn phía Chính là La Hãn Mà đột nhiên một cô gái bị trói vào thành giường Đầu bị một bao gối che kín Trong miệng hình như bị nhét vật gì Không phát ra âm thanh Chỉ cong người uốn éo Nhìn dáng người Rõ ràng chính là cô Mị Tuyết Sắc mặt mạnh uyển cầm khẩn trương Xoay người cài chốt cửa rồi sải một bước lớn tới lột bao gối trên đầu cố Mị Tuyết ném đi Lại móc yếm trong miệng nàng ta ra Vừa xót lại vừa đau nói Mỹ Tuyết Mẹ Cố Mị Tuyết ngẩng đầu Thấy gió tạ đằng đang nắm cổ áo của La Hãn đứng bên thùng tắm Trong mắt đẫm lệ, nghẹn ngào Biểu ca Ta Nàng mặc dù muốn nói ta và La Hãn không xảy ra cái gì Ngươi đừng hiểu lầm ta Nhưng tình cảnh thế này còn cái gì được sao La Hãn ngâm nước. Lúc này đầu óc đã hơi tỉnh táo. Lúc này vô cùng khẩn trương. Biện Bạch, A Đằng, sự tình không giống như ngươi nghĩ đâu. Tạ Đằng gật đầu. Nếu như vừa nhìn vào, dường như là La Hãn vào phòng của Cố Mị Tuyết, cưỡng ép chói nàng muốn làm chuyện phi lễ. Nhưng thứ nhất, đêm cũng chưa quá khuya, cửa viện chưa khóa, còn người đi tới đi lui, rất dễ kinh động đến người khác. La Hãn nếu không bị choáng váng. Tuyệt nhiên sẽ không làm chuyện động trời này Thứ hai, nếu la hãn muốn nữ nhân Có cả đoàn người xếp hàng đợi hắn Trước đây cũng không thấy hắn để mắt đến cố mị tuyết Có lẽ sẽ không làm như vậy Thứ ba, tình cảnh này vô cùng quái lạ Giống như là có người sắp đặt Muốn dẫn hắn tới bắt gian Nên không thể đưa ra kết luận sớm như vậy được Thấy tạ đằng ngợt đầu La hãn thở vào nhẹ nhõn Mạnh uyển cầm và cố mị tuyết cũng thở ra một hơi